đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện miễn chuyển của tác giả Trần Đảo chương thứ 196 bạc tiền bà kế sách các bạn hãy đăng ký Kênh và bật thông báo để được lắng nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ cô như là chúc các bạn ngủ ngon Lê Kiên Thành nghe mà cũng không dám tin vào tai mình. Chuyện hộ tống sư thần oa quốc, hắn chỉ thòm mắt ra nhặt quả hơi mát thôi, hầu như cả quãng đường đều giật đích thân trình Giảo kim dẫn đội tiến về Trường An. Không ngờ đến cuối cùng món hơi lớn nhất lại thuộc về chính mình. Lý Kiến Thành thân là thái tử đã không còn được tấn phong lên chức nữa, nhưng dù là vậy thì Lý Uyên vẫn thường thêm hộ vệ Đông Châu Coi như càng củng cố thêm địa vị thái tử Của con trai trường Gian tiếp cảnh cao Lý Thế Dân Đứng một bên Chưa có ý đồ sẵn bậy Với ngôi vị chữ quân đại đường Thấy bà cha con đế vương trước mắt Ai nấy đều riêng mang tâm sự Quý bất quý cất tiếng cười ha ha Rồi nó với Lý Uyên Há há Ăn nọ uống say rồi Với còn muốn gặp mặt tiểu hòa thượng Lý Huyền Bác kia một chút Nhưng bây giờ cũng không còn sớm nữa Dù sao mấy người chúng ta Vẫn còn ở lại trường An thêm mấy ngày Thế nào cũng gặp được Lý Huyền bá thôi Trong khi nói Quý Bất Quý đã được Bách Vô Cầu đỡ đứng lên Ông giả phất lờ cha con Lý Huyền và Lý Kiến Thành Chỉ nói với Lý Thế Dân Tần Vương Điện Hạ Chúng ta được ngươi dẫn vào Bây giờ lại làm phiền ngươi Để chúng ta ra ngoài Tìm một dịch quán nghỉ ngơi đi nhà Lý Thế Dân không ngờ Ngày lúc này quy bất quý Lại đứng về phía mình Vội vang đáp Để các vị tiên trường không ngại Thì mấy ngày tới cứ ở lại trong phủ Của Thế Dân đi Nói thế nào thì vương phủ của ta Cũng vẫn tiện nghi hơn dịch quán một chút Và nói chuyện Lý Thế Dân vừa trộm liếc mắt Nhìn phụ thân và huynh trưởng của mình Thấy hai người Đều có biểu cảm giống nhau Hai cha con họ đều cau chặt Hai hàng mày Vệ phát hiện rõ sự đề phòng ghê kỵ với con trai, em trai của mình. Hoài khắc ấy, trai tìm Lý Thế chìm sâu xuống đáy cốc. Khai khí thêm mấy câu, mấy người cô biển quỷ bất quy đi theo Lý Thế Dân, rời khỏi hoàng cung. Chạy qua tình huống vừa rồi, dọc đường đi, tân vương tuy vẫn nói cười vui vẻ, nhưng trong nụ cười phảng phất có một tia gượng ép miễn cưỡng. Quỷ bất quy mặc dù không nhìn thấy Cũng có thể cảm giác được nỗi chua sót trong lòng Lý Thế Dân Lúc bằng qua một tòa cung điện không có bóng người Ông già đột nhiên nói với Lý Thế Dân đang không hề phòng bị Tận vừa biển hạ Thứ cho ông già ta lắm miệng một câu Thời điểm thiên hạ chưa bình định Hoàng thượng còn phải dựa vào quân công của người Nhưng hiện giờ quốc thái dân an Nhưng quân công người lập được trong quá khứ ngược lại trở thành mầm mống khiến người khác nghi kị. Nghe Quỷ Bất Quý nói vậy, cười trên mặt Li Thế Dân cứng lại. Hắn trầm mặc một hồi lâu, mất cả tiếng thở dài nói: "Ai. Qualla Hàn Tín nói rất đúng. Được chim thì bẻ ná, vốn ta cho rằng lời này không hề dùng trong quan hệ cha con anh em, hiện tại xem ra là ta sai rồi. Sai." Quá sai Nói đến đây Lý Thế Dân lại thở dài Tiếp tục nói với Quý Bất quy Quý Tiên trưởng Ngài là nhân vật xanh ngang với thần tiên Nhân định có canh giúp Thế Dân Vẫn mong Quý Tiên trưởng cứu ta với Đẹo Điện Hà đã lên tiếng Thế thì ông giả ta Công suy nói vài câu Quý Bất quy cười khả khả một tiếng Trường tiên xác định xung quanh không có người nghe lén Sau đó mới đó tiếp Ông giả ta hiến cho điện hạ Ba kế sách Chia thành thượng, trung, hạ Thượng sách là điện hạ Buông bỏ vương vị Và vinh hoa phú quý bên người Dần theo gia đình vợ con Về quê Xăm mấy chục mốc đất làm ăn Người từ một vị phiên vương cao quý Biến thành thảo dân tầm thường Phụ thần huynh trưởng của người Nhìn thấy vậy Cũng không làm khó người nữa Trung sách là tờ vừa điện hạ vật cư dự lấy ra nghiêm hiện giờ, có điều từ đây về sau tổng lớn không đi, cửa sau không bước, đoàn tuyệt bạn bè chiến hữu không qua lại nữa. Như vậy thì mặt lợi chính là đệ kim hoàng thượng cảm thấy ngươi đã buông bỏ quyền lực, không còn là mối uy hiếp nữa thì sẽ không tiếp tục làm khó ngươi. Điều bắt có hại là, nếu một ngày kia bệ hạ băng hà, thái tử Lý Kiến Thành đang cơn nỗi ngồi rồi sinh lão ghi kỉ cảnh giác với điện hạ, đến lúc đó chưa biết chừng điện hạ lại bị liên lụy vào một sự việc nào đó, không cần quá nghiêm trọng, nhưng cũng đủ để trở thành cái cớ khiến điện hạ và người nhà khó giữ được cái đầu trên cổ. Lời nói đến đây, Quý bân Quỳ đột nhiên im bặt, không tiếp tục nữa. Lý Thế Dân thoáng cau mày, khoe miệng khẽ giật lên mấy cái như bọn nói gì đó Nhưng do dự một hồi vẫn quyết định nuốt lại vào bụng không nói ra Ly Thế Dân không mở miệng Nhưng ở đây còn có một người không thể Mà cũng không biết, giấu kín tâm tư Thấy ông già chậm chạp không nói tiếp Tên thổ lộ bách vô cầu không nhịn được lên tiếng dục Ông già, chả nói gì, đừng con nói một nửa, lại thôi thế chứ Thượng sách, trung sách, nói cả rồi Sao không nói nốt ra hạ sách đi Là chính cha vẫn chưa nghĩ ra được Hay là lại bắt đầu Làm ra vẻ thần thần bí bi, bi đây Ai bảo ông giả ta chưa nói Quý bất quý cười khả khả đáp <cười> Tần vương điện hạ nghe thấy rồi Có mỗi người không nghe thấy mà thôi Không tin người hỏi tần vương xem Vừa rồi ông giả ta Nói cho hắn mấy kế sách Chả cho rằng ông đây Biết với cả ngu đấy hả hỏi Lý Thế Dân, Hàn công phụng trà như thần Phật sống, đừng nói là ba kế, hỏi hẳn 330.000 kế, Hàn có thể tự nghĩ ra mà đáp a chơ. Bây vô cầu lương với Lý Thế Giân, quay đầu đi hỏi Ngô Miễn và đọc nhẩm tam. Hai người đều là trưởng bối của ông đây. Ông đây cũng tin tưởng hai người nhất, nói xem, vừa rồi ông đang nói mấy kế sách hả? Ba. Ba kế sách nha. Lý Thế bỏ ta nghe rõ ràng ràng. Thượng sách trung sách Với cả hạ sách chứ gì nhà ra bọn ta mặc dù trướng mắt lão cha của ngươi Nhưng mà cái này đúng thật Coi như biết nói tiếng người Mạch vô cầu Mờ bịt hoang mang Quay nhìn Lý Thế Dân Trước sau vừa không nhớ ra được hạ sách Mà quy bất quy nói có nội dung gì Có điều suốt dọc đường đi Bàn luận tên thổ lộ Con này để cỡ nào Thì ông già vẫn không chịu hé răng được chữ Cho đến tận khi ra khỏi hoàng cung Bạch vô cầu vẫn không biết Hạ sách là cái gì Khoảng cách từ Hoàng Cung đến Vương Phủ Của Lý Thế Dân Cũng không quá xa Trải qua chuyện vừa rồi Hoàng cũng không còn tâm trạng cưỡi ngựa về Phủ nữa Dược khoan cùng mấy người ngô miễn Quý bất quý đi bộ trở về Ra khỏi Hoàng cung hít thở không khí một hồi Là cảm thấy tâm tình thoải mái hơn một chút Mà thầy sắp sửa về đến Tân Vương Phủ Đột nhiên nghe thấy Từ trong một nhà dân ven đường truyền ra tiếng chó sủa ầm ĩ, rồi lại thấy một con chó lông vàng lớn, loại nuôi để giữ nhà, rũ tai cụp, từ trong nhà chạy ra. Con chó vàng đã kêu đến lạc cả giọng, bốn chân cuống cuồng chạy vội, cự đái sòm bổng không khống chế được thải ra đầy đất. Lítizen năm nay, qua lại đoạn đường này đã rất nhiều lần trông thấy con chó nọ, nó thuộc dạng hung dữ chằng vừa, khỏi biết đã xảy ra chuyện gì. Mà dọa cho nó sợ hãi đến vậy Đồng lúc Tần Vương đang đẩy Sai hộ vệ bên người Đi đến nhà dân kia Xem thử thì thấy trong nhà đó thắp đèn sáng Một người đàn ông trung tuổi Xe theo cây gậy hùng hùng hồ hồ đi ra Cái còn xúc sinh này Làm sao vậy Mới vừa rồi còn bình thường Tự dưng lại lên cơn động kinh Tần Vương Điện Hạ Thảo dân bai kiến Tần Vương Điện Hạ Người này mới nói được nữa Thì trông thấy có một đội nhân mã Đứng trước cửa nhà mình Người đi đầu chính là tần vương Lý Thế Dân Thường xuyên đi ngang qua đoạn đường này Vào cung thượng chiều Hạ chiều mấy năm nay Ông ta lập tức hoàng sợ Vội vội vàng vàng quỳ mọc xuân thất Dập đầu hành lễ với Lý Thế Dân đeo người nhận ra bổn vương Thì dễ nói rồi Lý Thế Dân khẽ mỉm cười Chỉ vào con chó vàng Đã chạy đến góc đường đằng xa hỏi Trong nhà người xảy ra chuyện gì Mà khiến con chó hoàng sợ đến bức đấy À điện hạ Thảo dân cũng không biết Người đàn ông dừng một chút Lại khoa chân búa tay nói tiếp Lúc tối đại phát tài Tên con chó Vẫn còn bình thường Vừa rồi không biết bị làm sao Mà cả nhà đang ngủ Nó lại đột nhiên sủa nhặn lên Thảo dân có tưởng trong nhà có trộm có súc sinh này Thở lúc người Thảo dân dậy đốt đèn Thì chạy bỏ đi mất Người đó còn chưa nói giết lời Trong căn nhà đối diện, cuộc bất chợt vang lên tiếng chó sủa. Là thấy một con chó đen to từ nhà dân đối diện chạy vọt ra. Nhưng con chó này mới chạy được chừng mấy chục chừng thì liền ngã lăn ra đất co giật, thất khiếu không ngừng chảy máu tươi, lập sau thì nằm im bất động, chết ngay tại chỗ. Con chó này bị hù chết. Bạch Vô Cẩu nhìn tử trạng của con chó, Đang định đoạt tiếp Thì bông rừng từ khắp nơi trên đườngvang lên từng đợt tiếng chó rủa in tai sau đó thì gần như toàn bộ cho lớn cho nhỏ trong những hộ dân xung quanh đều lo ra khỏi nhà cắm đầu chạy cả một đoạn đường phút chốc nồng đặc mỗi chất Huế thải lý thời dân lập tức nó với thị vệ bên cạnh gửi đâu đổi theo lũ chó xem bỏ chúng đi đâu hết chương 196 chúng ta cùng nghe tiếp chương 197 Náo Trường An Điện Hạ làm thật đấy à Thế thì vệ của Lý Thế Dân Leo lên ngựa muốn đuổi theo Quy Bất quy cười khà khà lên tiếng nói Ha <cười> Phía trước bà kệ là có cái gì Người đi rồi còn về được nữa sao Tên thị vệ Đang lên ngựa nghe thấy câu nói của ông giả Thì thoáng trần chừ Đưa mắt nhìn Lý Thế Dân chờ đợi chủ nhân lên tiếng Có điều lại thấy Tân Vương Điện Hạ Làm như không nghe thấy Quy Bất quy nói gì Thế vệ chỉ đành cắn răng, thúc ngựa đuổi theo, hướng lũ chó chạy đi. Thế thì vệ đã đuổi theo lũ chó, Ly Thế Dân lúc này mới cười một chút, chỉ vào vương phủ của mình cách đó không xa nói. Đã đến phủ đề của Thế Dân rồi, các vị tiên trưởng đường xa mệt nhọc, xin mời đến khách phòng nghỉ ngơi. sang mai Thế Dân lại đến thỉnh an các vị tiên trưởng. Vật vả đếm nhịn để Ly Thế Dân đích thân đưa đến khách phòng, Thế Tần Vương Điện Hạ đã đi khỏi. Banh vô cầu ngay lập tức hỏi chuyện cha ruột của mình. Ông già hạ sách hạ vợ gì gì đó. Một lát chúng ta lại nói nha. Vợ rồi cha cũng thấy rồi. Hoặc con lý thế dân này cũng quá là coi rẻ mạng người rồi đây nhỉ Ông đời thầy hắn cũng chẳng kém cái tên thái tử chó bác kia là bao đâu. Con trai ngốc, nếu người còn muốn làm yêu vương, thì chăm chỉ học tập vị tần vương lý thế dân này đi. Quý bất quý cười khả khả một tiếng tiếp tục nói Người chỉ được cái bề ngoài giữ tận Nếu thật sự trở thành yêu vương Thì vẫn phải học hỏi Lý Thế Dân nhiều điều Yên nhất học theo hắn Ẩn dấu lòng dạ sâu xa Đừng có cái gì cũng bày hết ra ngoài mặt Đóng bao lên là liền chửi mới ung um sụm Còn trong cái con trai ông học hỏi Lý Thế Dân Lâu này ngồi bên đang ngồi xuống giường lại đứng dậy Ê dừng lại một chút rồi nói tiếp Ông yêu cầu cao quá đấy Lý thế dân là đế vương ba kiếp Còn con trai ông sống cả một đời này Vẫn còn mơ mơ mạng mạng Nhóc đậm tàm nghe ngô biết bình luận Thì nằm lăn ra giường cười to đầu lúc thằng nhóc chờ mình ngồi dậy Để nói gì đó Ngoài cửa chợt cấp tiếng bước chân vang lên Sau đó là tiếng của quản gia trong vương phủ Các vị tiên trưởng đã đi nghỉ chưa ạ Nếu các vị chưa thì tần vương nhà ta cho mời các vị rời bước đến trung đường Trong phủ có một hộ vệ gặp phải bệnh là Một nhờ các vị tiên trưởng ra tay tương trở Có đi nghỉ rồi Cô bị người lôi dậy Bách vô cầu cao máy đi ra mở cửa Nó với quản gia bên ngoài Tựa người nhìn xem Mấy người nhà bọn ông đây Có ai trông giống đại phu không Có bệnh không đi tìm đại phu Lại tìm đồ tệ Tìm nhầm người rồi Chưa đại tên thổ lỗi nói xong Ngô Miễn đã gạt hắn sang một bên Rồi bước ra ngoài Đi theo quản gia đến trung đường Bản linh hiện giờ của bách vô cầu Tuy rằng tăng vọt Nhưng bao năm nay Bị Ngô Miễn bắt nạt quen thói Trong lòng sinh ra nỗi sợ sâu sắc Đối với nam nhân tóc bạc này Trở đến khi Ngô Miễn Đã cùng quản gia đi khuất hẳn Hắn mới tỏ ra hậm hực nó với cha ruột của mình Ông già Nhìn chú của cha đi Nè bà cha nên là này Ông đây không chấp, không có lần sau đâu chả có rảnh thì đi khuyên y mấy câu Nói thế nào, thì sau này ông đây cũng sẽ lên làm yêu vương Đối xử tốt với ông đây một chút Về sau ông đây đăng cơ tọa điện rồi Còn có thể bạc đãi chú của cha được sao Muốn thì ngươi, để mà nói với ông trẻ ngươi ấy, Mấy lời đại nghịch bất đạo như vậy Cha ngươi thật sự không dám bảo miệng Quỷ bách quỷ cười tùm tìm, quả khoảng tuôn tại bách vô cầu, tay còn lại kéo theo nhóc nhậm tam, cùng đi theo ngô miễn, về phía trung đường. Ông già vừa đi, vừa tiếp tục nói với bách vô cầu. Người đuổi theo lũ chó lúc nãy đã trở lại. tốt hơn những gì ông già ta suy đoán, ít nhất với con sống mà trở về. Còn chưa đi tới trung đường, bà tới nơi này, bị mấy chục hộ vệ vây quanh kín mít. Sau khi đi theo quản gia tiến vào Mới thấy bên trong Ngoài trừ Lý Thế Dân Thì còn có hai ba hộ vệ Đứng quanh tần vương dẫn đầu là một người có tướng tác tương tự Bách vô cầu Ngay cả khuôn mặt cũng tỏ bè bè Đen đúa rất giống tên thô lỗ Người có tướng mạo như vậy Ở nhân gian phải nó là vô cùng hiếm thấy Bọn họ Đang đứng vây quanh người thị vệ Vừa rồi Đừng Lý Thế Dân sai đi Đuổi theo lũ chó phát điên hiện đang bị Choi Go lại đem dưới đất, chỉ là mới qua một thời gian ngắn mà hộ vệ này dường như đã biến thành người khác vậy. Khuôn mặt vặn vẹo cực độ, như sắp biến thành mặt của dã thú, từ trong miệng không ngừng toát chất lỏng màu đen tuôn ra. Thể quản gia đã mời được mấy người cô miễn quý bất quyến, thế dân vội vàng ra đón nói: "Đảm tên này, vốn là không nên quấy rầy các vị tiên trưởng nghỉ ngơi, nhưng mà chuyện này hết sức quỷ dị." Thế vệ được phai đi bàn nãy vừa trở về. Đã là bộ dạng thế này. Dù đều bị thứ gì nhập vào người. Thế dân cũng là thật sự không còn cách nào nữa. Mới phải phái người đi mời các vị đến đây. Đang lý ra thế dân phải đích thân đi mời. Chưa đợi lý thế dân nói xong. thì vậy bị trói dưới đất đột nhiên gạo lên. Tháng 6 giết. Một giết hôn quân vô đảng. Hai giết phiên vương vô đức. Ba giết quan lại vô năng. Bốn giết ba tánh vô lương Giết Giết Giết Mấy câu này nói ra Nghe như lời tự thuật trong kịch tưởng Có vận có điệu Làm người ta vô thức Dùng được cẩy sánh Khi câu nói này hô lên Toàn bộ trung đường đều rung chuyển Vì quản gia vừa dẫn cô biết đi vào Sợ đến mức Dùn trên quỳ cục xuân đất Vô tình nhích lại gần Chỗ tên thị vệ Có vấn đề kia Nhận ra Thấy con người đến gần Tên thị vệ như phát điên mà nhào tới, mặc dù chân tay bị trói, nhưng vẫn cố gắng há mồm, muốn cắn vào cổ quản gia. Mà thây quản gia mà bị cắn trúng thì sẽ mất mạng như chơi. Từ phía sau lý thế dân đột nhiên có bóng người vọt tới, nhanh chóng bắt được cổ chân quản gia kéo ngược ra sau. Kéo ông ta ra khỏi phạm vi công kích của thị vệ. Quản gia thoát chết trong gang tấc, lúc này mới điền rõ, người vừa cứu mình là đại tướng bất trì cung cuộc hạ của Litisen, lập tức cảm ơn người này rối rít. Tên thì về, nữa cắn chết quản gia lúc này, càng thêm điên cuồng, hắn kế toán một trận rồi nói tiếp. <cười> thành Trường An sắp sửa biến thành la điệt của Diêm Vương rồi. Già trẻ lớn bé gái trai trong thành đều phải chết, mặc kệ ngươi tên họ là gì, là thiên tử hay là con buôn Từng ngày một nếu phải chết quỳ trước mặt Diêm Vương, sừng rõ công đức lúc sinh thai. Thế vẻ đó được nửa chừng, đột nhiên trông thấy bạch vô cáo cao to như ngọn tháp đen đi đến trước mặt. Không hiểu vì sao vừa trông thấy hắn, ánh mắt thị vệ trở, trở nên bẩm bịt vô chứng. Không phải ngươi, nói cả thành Trường An đều phải chết sao? Ông già không phải người, thế thì có phải chết ở đây không? Bách vô cầu dùng mũi chân Đá nhẹ vào đối phương Thế tên thị vệ Đã biến thành mặt quỷ Không có phản ứng gì Tên thổ lỗ lại nói tiếp Người thằng dọa con Ông đây hỏi người đây Chả lẽ lại muốn nghe ông đây chửi động à Có tin ông đây bóp chết người luôn không Đến ông đây nói chuyện Bất kể bạch vô cầu Con nói như thế nào Thị vệ đều không nói gì nữa Tên tô lỗ nóng máu Vừa đánh vừa chửi một hồi Thế vệ trước sau Vừa không nói chuyện Lâu này, Quỳ Bất Quỳ đứng nhóc nhậm Tam Diệu đi tới Ông giả cười tùm tìm, thỏ tay bắt mạch Cho thị vệ Sau đó đứng lên, nói về phía Lý Thế Dân Tấn Vương Điện Hạ, người thuộc hạ này Của ngươi, vận may không tội Chỉ bị man nhập thôi Có thế nào thì vẫn giữ được mạng Nói xong, Quỳ Bất Quỳ bảo Bách vô cầu, đè đầu thị vệ lại Sau đó ông già ghé vào tai hắn thấp giọng nói mấy câu gì đó Thị vệ nghe xong Khuôn mặt vốn đã vặn vẹo Lại càng xoắn lại Muốn biến dạng đến nơi Đầu hắn bị bách vô cầu đẹp chặt Không thể động đẩy Chỉ có thể trợn tròn mắt Nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Giàn nhanh nhau như vỏ quyết khô kia Vẫn à không được sao Quyên bất quy cười kha kha Đứng thẳng dậy Nó với lý thế dân Tuần vương điện hạ Vốn ông giả ta Còn muốn nói chuyện tử tế mấy câu Để cái thứ trong người hắn Không chịu nghe lời Thế đại đi Người đi tìm ẩm mười đồng tử nên đây Cho cả đám chúng nó Tè lên người tên thị vệ này Thư trong cơ thể thị vệ Không phải cây gì ghê gớm Mấy banh nước tiểu đồng tử Đủ cho nó uống nó căng Ta không muốn xem người ta đi tè Lên tiếng chính là ngô biển Quyên bất quy còn chưa nói xong Nằm nhà tóc bạc Đã đi đến trước mặt thị vệ y lờ mắt Liếc nhìn tên thị vệ Mặt mày vận về ông này bột cái Rồi bất ngờ dưới tay Cắm vào ngực hắn Theo tiếng hét thê thảm của thị vệ Một cái bóng đen như quyện lại Từ sương mù bị ngô miễn keo ra Khỏi cơ thể hắn Hết trường 197 Trường 198 Náo trường an Nhìn bóng đen như đám sương mù Đang không ngừng vặn vẹo trong tay rồi miễn cười lạnh một tiếng nói với nó Có thể giết người đều giết Khi nào thì đến lượt ta Bóng đèn từ lúc bị ngô miễn kéo ra khỏi cơ thể thị vệ Vừa luôn run giày không ngừng Lời nói ra không thể hoàn chỉnh cả câu Ta Người Không phải Quỷ bất quỷ không còn thuật pháp Thấy ngô miễn rút quỷ hồn trên người thị vệ ra Theo phản xạ bản năng Mà nhức xác lại gần thằng con trai nhặt nhà mình Xác định an toàn rồi mê lên tiếng nói Cái gì mà người ta hắn Đã như vậy rồi Mà còn muốn ông già ta dạy ngươi nói chuyện nữa hả? Nói đi Chuyện là cả đàn chó sủa nhặn lên Là như thế nào? Người bám vào người thị vệ này Lại là cái cớ làm sao? Ta Là Là một hòa thượng bảo ta làm vậy Hắn nói chỉ cần ta Làm theo những gì hắn sai bảo Là có thể sớm vào thế giới cực Quỳ hôn còn chưa nói xong Ngoài cửa đột điên Có vài tia sáng lạnh bắn tới Nhắm thẳng vào quý bất quy đã tách ra khỏi ngô miễn lúc đại bách vô cầu vẫn kịp phản ứng lại ngồi bên lập tức bất chấp luôn quỷ hồn đang bắt trong tay và đang trở về bên cạnh quý bất quy giúp kinh nghiệm lúc trước kia từng bị ám khí đã thương nạn nhật tóc mạc không dám dùng cơ thể đón đỡ mây tia sáng lạnh này y khoa tay một vòng vùng ống tay áo lên của luồn tia sáng lạnh vào trong ống tay áo cổ lúc đó, Quỷ hồn đang bị y dùng tay còn lại túm chặt, đột nhiên hét thảm một tiếng. Bòng răng mở mịt, như trong sương mù, bắt đầu vặn vẹo dãy ruộng, đầy đau đớn. Một lát sau thì hóa thành một làn khói mỏng tiêu tan vào trong không khí. Dương đông kích tây Ngồi miễn cất tiếng cười lạnh, đột nhiên lao vọt ra trung đường. Đám hồ vệ đương gác bên ngoài tỏ vẻ kinh ngạc mà nhìn y. Nhìn khắp xung quanh một lượt, bôn bề vắng lặng như tờ. Không hề cảm nhận được chút khí tức dị thường nào cả. Sau khi quan sát một hồi, ngô miễn xoay người, Quay lại chung đường. Quỷ bất quỷ nhận ra nằm nhân tóc, Mặt tay không trở về. Thế mà còn cười một tiếng nói. Kể hay, biết ông già ta, Không còn thuật pháp, Nên ra tay với ta. Mục tiêu lại là quỷ hồn trong tay ngươi. Nói ra thành hư vô, Là hóa ngay. Diệt khẩu hoàn mỹ. Có điều kẻ kia vẫn ra tay chậm một địp Ý nhất quỷ hồn đang nói được Hai chữ hòa thượng Trong khi quy bất quỷ bất quy nói chuyện Ngô Bế lại phất tay áo lên Nằm mấy tìa sáng lạnh Vừa cuốn vào xuống đất Thư bị ghim dưới sàn nhà Là mấy cây châm đồng gì xét Đúng là châm phục liệt lúc trước Xuyên đưa ra lấy mạng ngô miễn Trong tay Quảng Hiếu Có loại châm đồng này Lúc trước hắn còn dùng nó Giết một màn khổ nhục kế Trước mặt ngô miễn quy bất quỷ bất quy Là châm phục liệt đó Hai mắt quý bất quý tùy không thấy gì, nhưng thính giác lại ngày càng nhạy bén. Ông già nghe con trai nhặt nhảm mình xác nhận thì cười kha kha tiếp tục nói: "Chuyện này ngày càng thú vị rồi đây, Hoa thượng nào lại biết gây chuyện, có biết diệt khẩu như thế chứ?" "Hoa thượng, cái này mà quy tiên trưởng còn phải đoán nữa sao? Không phải quả hiếu thì chính là đệ tử quán vô danh của hắn." Lúc này Quân chỉ cùng đứng bên cạnh tần vương Lý Thế Dân Đột nhiên lên tiếng nói một câu Gã cười lành một tiếng rồi nói tiếp Vạn vọng ba quan trong chiều Để biết hòa thượng Quảng Hiếu Và thái tử Lý Kiên Thành Có thể mặc chung một cái quần Hẳn biết đến đây Các vị tiên trường đến nghỉ lại trong tần vương phủ Để mây giả thần giả quỷ hô dọa người Vừa rồi nghe thích tên thị vệ nói Tháng 6 giết không Từ hoàng đế phiên vương Cho đến quan viên ba tánh đều giết nhưng mà không giết thái tử lý Kiếnành nó đến đây quá chỉ cung dừng lại một chútxoay người nó với lý thế dân điện hả cẩn thần thái tử mượn cho giả thần giả quỷ tung lợi yêu ngôn hoặc chúng một khi hoàng thượng bị tác động làm ra hành động bất lợi với điện hạ quá chỉ đại nhân không cần nói nữa chưa đợi bất chỉ cung nói xong lý thế dân đang lên tiếng ngắt lời sau đó Nó với quản gia đang đứng bên cạnh mình Người tìm gửi ghi chép lại Nếu chuyện xảy ra trong phủ đêm nay Sau đó Mà theo lệnh bài của ta đợi đến Hoàng Cung ngay trong đêm Chuyện còn lại để cho bệ hạ Tự mình định đoạt đi Vật chỉ cùng còn định nói thêm gì nữa Nhưng trông thấy sắc mặt của Lý Thế Dân Xa xầm lại Thì chỉ đánh im tiếng Quản gia lập tức đi gọi thư ký tới Ghi chép lại thật rõ ràng Những chuyện vừa xảy ra Cho Ly Thế Dân xem lại một lượt Rồi mới phái người cầm theo lệnh bài Của Tần Vương Cấp tốc đưa vào cung Bà giờ một hồi xong xuôi đầu vào đấy Ly Thế Dân mới tự mình Đưa bốn người ngô biển quý bất quy Trở lại khách phòng Vô di chuyện này Đến đó coi như xong Nhưng Uất Trì Cung lại kiên trì thuyết phục Ly Thế Dân Đừng ngủ trong phòng mình Mà dọn vào phòng khách bên cạnh gian phòng Của mấy vị tiên trường Sau đó đi thần Uất Trì Cung Dân theo thuộc hạ, cành gác nghiêm ngặt Bên ngoài khách phòng Sáng sớm hôm sau, bạch vua cậu Bị tiếng náo động ồn ảo bên ngoài khách phòng Đánh thức, hãn đang định ngoạc mồm chửi Thì lành khe thấy Bên ngoài, có tiếng ly thê dân gọi to Các vị tiên trưởng Đề quà hoàng cung xảy ra chuyện là Mời các vị tiên trưởng nhanh chóng vào cung Đề qua hoàng cung Có yêu nghiệt náo loạn May mà, có tứ đệ ta lý huyền bá Dũng mãnh hơn người Đánh chết mấy con yêu nghiệt có điều bề hạ bị bọn chúng dọa cho kinh hãi, ngài nói là mất hồn rồi. Kinh tỉnh các vị tiên trưởng vào cung chiêu hồn. Tiên trưởng, mau dậy đi. Đêm qua thần lan đáo dịch, quỷ bất quy cười hì hì, mặc xong quần áo, đờn nhấc giám tam diu ra ngoài mở cửa. Cười tường tìm đón về lý thê dân sắc mặt đôn đáng đứng bên ngoài. Điện hạ chớ nắm vội, nếu thật sự xảy ra chuyện thì đã xảy ra từ sớm rồi. Phải rồi, Vì thái tử Lý Kiếm Thành kia thì thế nào? Thái tử thì không sao cả. Hiện giờ bệ hạ chưa tỉnh. Thái tử chấp trường Đông Cung đang hạ lệnh điều tra rõ ràng. Lý Thế Dân còn chưa nói xong. Phía sau đang nghe tiếng ồn ào náo loạn. Có một đội quan binh dầm dập tiến vào. Dân đầu chính là hộ vệ bên cạnh thái tử. Đại tướng Khương Bảo Nghị của Ngự Lâm Quân. Trong thay Lý Thế Dân, Khương Bảo Nghị lấy từ trong tay áo ra một tấm lụa cao rộng nói với đám người tần vương. Quân chỉ của thái tử, tần vương Ly Thế Dân, có được quân ân lại miêu đồ bí mật tạo phản, ra dắt âm tà tiểu nhân vào công quấy phá. Chuyện tước bỏ tước vị, chức vị của lý Thế Dân, giam vào thiên lao, đợi sau khi bệ hạt tỉnh lại, sẽ tiến hành xử lý. lý Thế Dân là phiên vương một thước, thái tử tuy là chữ quân, nhưng không có quyền xóa bỏ vương tước của ta Lý Thế Giân không hề tỏ ra sợ hãi Cười lạnh một tiếng nói với vị quản gia Đã bị đánh cho bầm dập trùng lộc Lúc bọn họ vào phủ Có gây nên thương vong nào không? À, hồi bẩm điện hả? Hồ về trước cửa chết ít nhất hai người Làm trường các cổng Cô bị bọn họ đâm thủng bụng Tám phần là không sống Quản gia chưa kịp nói xong Lại bị ngựa lâm quân đi theo khương bảo nghị Tiên lên đánh cho một cái Gai mất mấy cây răng Nhìn bầu giang quản ra gia máu tươi đầy miệng Quân chỉ công đang bảo vệ trước người lý thế dân Liên muốn sông lên cứu người Đúng vào lúc này Trên đỉnh đầu mọi người đột nhiên vang lên tiếng sấm rện Sau đó Một tiền lôi điện màu đỏ cam To như miệng chén Đánh thẳng xuống khoảng sân Trước mặt đám ngự lâm quân Không ai kịp có chuẩn bị Mấy tên ngự lâm quân đứng phía trước Từ khắc giật bắn mình Nga nhào xuống đất Đông quần đổ đớt ướt đầm đìa Nhạc mắt bốc lên môi tanh hôi khai thối. Lúc này, sau lưng Lý Lê Thế lên một giọng nói lạnh ngắt như băng. "Ngươi hãy giải thích một chút, cái gì gọi là âm tà tiểu nhân bên cạnh Tần Vương? Lời này là nói đến ai?" Ở đó là Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái từ khách phòng bước ra, nhìn thoáng qua một lượt những người trước mặt, nam nhân tóc bạc vừa mới nói chuyện lại tiếp tục nói một câu. "Đây đợi ta đi gặp Lý Kiến Thành, cho hắn nói một chút, Cây gì gọi là âm tà tiểu nhân. Trong khi nói, trên trời lại có một tia lôi điện đánh xuống, khiến vị đại tướng Ngự Lâm quân kia sợ run bắn cả lên. Lúc này, quả gia thoát khỏi tay tên Ngự Lâm quân đang bị dọa cho ngây người, chạy về bên cạnh Lý Thế Dân. Tần Vương nhỏ giọng nói vào tai quản gia mấy câu, sau đó, nó với Khương Bảo Nghị và Lộc Bồn Vương cũng muốn tiến công kiến giả. Bây giờ Bồn Vương đem mấy vị tiên trưởng cùng vào cung. Thái tử có bản lĩnh thì cứ việc đứng ra ngăn cản. Nói xong, Tần Vương quay lại khai khí với Ngô Miễn và Quy Bất Quy Mạch câu. Bốn người bọn họ cùng vào cung với mình. Khương bảo Nghị làm gì có gan ngăn cản, chỉ đánh phái khoái mã cấp tốc vào cung bẩm báo với thái tử. Còn mình thì dẫn theo mấy ngàn ngự lâm quân, quanh đám người Lý Thế Dân. Nhìn qua ngược lại giống như là ăn đang cưỡng chế áp giải bọn họ vào cung vậy hết chương 198 trước 199 não trưởng An sau khi mấy người bọn họ lên đường đến hoàng cung Thái T lý Ki kiếnà cô vì chuyện này mà phiền não bọn hán chỉ muốn nhân lúc này chưa bỏ đòn ra oai phủ đầu với nghỉ để nếu lao trà nhà mình không qua khỏi lận này thì tội danh hành thích vuaxoánôi không sợ lên đầu Lý Thế Dân. Không ngờ rằng mấy nhân vật thần tiên đi cô miễn quỷ bất quỷ lại ra mặt cho Lý Thế Dân. Hễ giờ Lý Kiến Thành đã phái người đi mời Hòa thượng Quảng Hiếu, nếu sớm biết rằng mấy kẻ bọn họ sẽ nói như vậy, Lý Kiến Thành đã không cả gan đi động vào nhị đế mình. Ngoài chuyện cô miễn quỷ bất quỷ ra mặt cho Lý Thế Dân, Lão Tứ, Lý Huyền Bá có quan hệ tốt với Lão Nghị, cũng đã biết chuyện, hiện đang chạy khắp hoàng cung. Tìm kiếm đại ca của mình thay tử nào dám đôi mặt với tưệ của mình chỉ đánh ở yên một chỗ trốn tránh Lý Huyền Bá không lâu sau tiền Đức L lý thếần mang theo mâ vị tiên trưởng chạy đến Hoàng Cung là chuyển tê tài lý Kiến Thành Hà Lông này chỉ có thể đi tìm lao cha đã bị dỏa cho hôn mây bất tỉnh của mình hi vọng ông trời con mắt cho lý Uy tỉnh lại ngay lập tức Mặc kệ thế nào thì mấy lão thần tiên, hẳn không phải cho hoàng đế chút mãn mối chơi đúng không? Chỉ là chính hắn lại quên mất, mới vừa rồi, toàn cầu nguyện ông trời nhanh nhanh trong trắng cho Lý Uyên thăng thiên, khỏi biết bây giờ lại đổi lời cầu nguyện, thì ông trời có nổi giận không nữa. Lý Kiến Thành lập tức đợi mấy thị vệ hộ tống đến tẩm cung của Lý Uyên, chạy một mạch đến bên long Sàng, nhìn hoàng đế đang trợn to mắt, vô hồn mà nói: Bệ hạ cứu mạng Như thần chỉ mời nhị đệ thế dân Đến bàn bạc chuyện tối hôm qua Là nắm thuộc hạ làm ăn tắc trách Khiến nhị đệ tức giận Dân theo quy ngộ mấy vị tiên trưởng đến đây hỏi tội từ đệ huyền bá Cũng có chút hiểu lầm Hiện giờ chỉ có bệ hạ mới có thể Cứu được kiến thành Có điều Mặc kệ thách từ điện hạ Có khóc lóc kể lệ thế nào Lị huyền trước sau vẫn không hề đáp lại Hoàng đế đêm qua chịu cơn kinh hãi Đến giờ hai mắt chìm mở to ngơ ngác Nhìn lên trần nhà Trong miệng lầm bẩm mấy tiếng gì đó Nhưng Lý Kiên Thành không nghe được một chữ nào cả thay tử đang đỉnh tiếp tục năn đi Thì sau lưng chợt có tiếng ồn ào Rồi hai ngón người Lý Thế Dân Và Lý Huyền Bá đồng thời đuổi tới Lý Kiên Thành hiện giờ Như bà bà nằm trong giỏ Muốn chạy ra khỏi tầm cung Công đà không còn kịp nữa Cửa lớn tầm cung vừa mở ra Hai anh em lýê Lý Huyền Bá đồng loạt bước vào cho thấy bộ dạng Lý Uuyền gây gốc nằm trên giường lý thế Dân dặn lại lừasận trong lòng không để ý đến lý Kiên Thành về mặt đút nhé sợ hãi mà đi thẳng đến bên cạnh phụ thân do hỏi Thái ý bên cạnh biết được từ đêm qua đến giờ Lý Uuyền Vân luôn là bộ dạng này không hề có chuyển biến tốt ha liền quay đầu lại nó với hai người ngô miễn quý bất quý kinh thỉnh hai vị tiên trường đây ra tình hình của Bệ hạ, nếu thật là mất hồn, nhờ tiên trưởng chiêu hồn lại cho Bệ hạ. Bệ hạ quả thực là bị mất hồn, chuyện này hòa thượng ta dám khẳng định. Lúc này, từ ngoài cửa lớn truyền đến tiếng của hòa thượng Quảng Hiếu. Hắn dẫn theo quán vô danh được hộ vệ của thái tử hộ đi đến. Hòa thượng nhìn thấy mấy người ngô miễn quý bất quy, khẽ gật đầu xem điệu chào hỏi, rồi đi đến bên giường Lý Uyên xa lão hoàng đế một lát, bây giờ mới nói tiếp. Hòa thượng ta ở trước cửa cung gặp được hồn phách của Bảy Hà, sau khi ông ta bị nhập thể thì hồn phách phiu ra tới cửa cung, may mà hòa thượng phát hiện kịp lúc. Trong khi nói, quầng hiu mắc trong ao ra một cái bình sứ nhỏ, gảy gót út bỏ nắp bình ra. Theo động tác này, mọi người nhìn thấy hòa thượng lây ra một bóng dáng mơ hồ, sau đó Ảnh non lên người Lý Uyên Miệng hô to Bậy hả, tỉnh lại Bốn chư vừa ra khỏi miệng Ngay mặt Lý Uyên đã có sự biến hóa Từ vẻ ngu ngơ ngây ngẩn Biến trở về dáng vẻ Của đương kim thiên tử Hoàng đế khai quốc đại đường Đà thả đại sư cứu chẩn Lý Uyên thở ra một hơi thật dài Toàn thân đổ một lớp mồ hôi mỏng Vốn hoàng đế Còn định nói gì đó Nhưng lại bị quảng hiếu ngăn lại Hồn phách bề hạ vừa mới trở về Không thể lại bị dao động Bề hạ vẫn nên nghỉ ngơi một chút thì hơn Vừa dưỡng sức Vừa củng cố hồn phách Lị huyền quả thực sợ vãi cả linh hồn Lập tức bà kể những người khác Chỉ dư thầy trọt quảng hiếu Và thái tử Lý Kiên Thành ở lại bên mình Đổi hết văn vọ ba quan Cùng mấy vị phiên vương ra ngoài Thầy Lý huyền giữ Lý Kiên Thành ở lại Sang mặt Lý Thế Dân hơi chút xa sầm Để công chẳng thể làm gì hơn Thấy Quảng Hiếu đã xuất hiện, Ngô Miễn Quý Bất Quý cũng không muốn ở lại chỗ này, để đi theo hai anh em Lý Thế Dân, Lý Huyền Bá, rời khỏi tầm cung. Sau khi ra khỏi tầm cung, Đam Văn Võ Ba quan không dám lắm miệng dây dừa vào chuyện nhà đế vương, lục tục tìm lý do kéo nhau đi khỏi. Cuối cùng chỉ còn lại Lý Thế Dân, Lý Huyền Bá và mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý còn ở lại. Ngày hôm qua sau khi vào kinh, Ngô Miễn Quý Bất Quý chưa kịp gặp mặt Lý Huyền Bá. Xa cách mê năm gặp lại Triệu vượng liền vội vàng tiên đến Thăm biếng hỏi han Nhớ lại chuyện năm đó Mình còn là một tiểu hòa thượng Đi theo sư phụ gặp được hai người hay yêu bọn họ Lại cảm giác đưa chuyện chỉ vừa mới hôm qua Hàn huyền đôi câu vài lời Quy bất quỷ hỏi thăm Lý huyền bá Đêm qua trong cung đã xảy ra chuyện gì Làm sao mà dọa cho lão hoàng đế Sợ mất cả hồn như thế Nhắc đến chuyện này Trong lòng Lý Huyền bá vẫn còn chút sợ hãi, lập tức kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra đêm qua cho bọn họ nghe. Đêm qua sau khi Lý Huyền tự cho rằng mình đã dập tắt được khí thế của Lý Thế Dân, trong lòng có chút hưng phấn mà khó kìm nén, vô còn định dự định tìm tiểu yêu tinh kia tới dập lửa cho mình, nhờ nghe đến chuyện ả ta có thể là họa thủy mà Lý Thế Dân phải đến bên cạnh mình. Lị Uyền liền không còn hứng thú nữa. Lại bởi vì sự xuất hiện của Ano khiến ông ta trương mắt những phi tần khác. Cho nên, đã truyền lệnh được cống phẩm Oa Quốc tiến cống đến. Một xem thử xem, một tiểu quốc nhỏ bé liệu có thể công đột được bảo bối gì? Mới đầu, chỉ là mấy loại đao kiếm Oa Quốc chế tạo. Lị Uyền nhìn vài lần, cũng không thấy mấy hứng thú. Nhưng trong số công phẩm, có một chiếc hộp bát bảo của Phật môn Oa Quốc Được Hòa Thượng Không hại đưa đến lại khiến Hoàng đế có chút ngoài ý muốn Hộp thất bảo này Là do sư phụ của Không Hải Ở Hoa Quốc Đạo Kính Thiền Sư Của Chùa Đông Đại Tự Đất Nại Lương chế tạo ra Chuyện tuyên nói Trong hộp thất bảo cất giấu đại thần thông Người có được thần thông Sẽ có thể vũ hóa thành tiên Chỉ là ở Hoa Quốc Không có người nào Có thể mở ra chiếc hộp này Thế là thiên hoàng Nhật Bản thuận nước đầy thuyền cho hộp thất bảo vào danh sách lễ vật, tiến cống đại đường, cắt cử không hại, phụ trách mang theo. Trong tiệc diệu trước đó, cả sứ thần Hoa Quốc con nhắc đến sự thần kỳ của hộp thất bảo. Liệu yên lúc ấy cũng không coi là thật, hiện giờ nhìn lại trước hộp, chưa khoan nói bên trong cất dấu thứ gì, chỉ dường mặt tạo hình đã có thể coi là tinh xảo tỉ mỉ, lại thêm cơ quan phức tạp bên trong. Lị Uyên ngắm nghĩa thưởng thức một hồi Thế mà cảm thấy yêu thích Không đỡ buông tay Bộ gì Lị Uyên Cũng không nghĩ đến chuyện Xem ở được hộp thất bảo Không ngờ ông ta cầm trong tay mân bê một hồi Lại vô tình đụng chạm cơ quan Sau đó hộp thất bảo liên mở ra Khi Lị Uyên đang chờ xem Đại thần thông có thể vũ hóa Thành tiên đựng bên trong Thì từ trong hộp có một làn khói đen Bay vụt ra là khói đen bay tán loạn khắp nơi cột phát ra tiếng mà khóc quỷ ngào, từ giữa làn khói không ngờ có quỷ đói bò ra, nhào tới cắn chết nhiều cung nữ thái giám bên cạnh Lý Uyên. Hoàng đế bị thảm cảnh trước mắt dọa cho kinh hồn bạt mấy bên thành bộ dạng như mấy người bọn họ đã nhìn thấy lúc ở trong tẩm cung. Cô mai là có tiểu thái giám nhanh trí đi mời Lý Huyền ban đến. Triệu đã từng học thuật pháp mấy năm, lại từng có đoạn thời gian được quỷ bất quy dạy dỗ. Thoạt pháp thi triển ra thật sự đã diệt được không ít tà án, chỉ là không ngờ rằng hộp thất bảo này lại là một vật dẫn hồn, đã chiêu dụ hết cô hồn dã quỷ trong hoàng cung tìm tới. Lúc sau tuy rằng Lý Huyền Bá được hết đám cô hồn quỷ, nhưng lại không sao chiêu được hồn phách của Lý Uyên trở về. Hợp thật bảo quá. Quỷ bất quy chưa từng nghe, có pháp khí nào như vậy. Cười tủm tỉm nhìn Lý Huyền Bá nói, Tư điện hạ Một món đồ thú vị như vậy Người không có làm hỏng ấy chơ Hộp thất bạo Đang ở chỗ ta Lý huyền bá Vừa nói vừa móc từ trong áo ra Một chiếc hộp sắt nhon nhỏ Chiếc hộp có thể xem như là dạng hình cầu Chỉ là bề mặt không tròn láng Mà được ốp lại Từ bảy mặt phẳng Một mặt phẳng trong số đó Đã bị lý huyền mở ra Nhìn quý bất quý sợ soạn bên mê chiếc hộp Lý Huyền Bá tiếp tục nói: "Chiếc hộp này khiến bề hạ chịu khổ, ta sợ rằng không thể nói rõ nên không dám hủy đi. Quý tín sinh, ngài có thể đi ra manh mối gì trong đó không?" Quỷ bất quy cười khà khà, hộp thất bảo lên nói: "Cái này là hàng giả thôi. Hòa quốc mà có thể chế tạo ra được cái này thì đã động binh với đại đường chúng ta từ lâu rồi." Hết chương 199 chương 200 Náo Trường An Hồi 4 Tuy đôi mắt không nhìn thấy gì Nhưng quỷ bất quỷ sờ mó một hồi Đã có thể thành thạo khởi động cơ quan mở ra Một trong sáu mặt phẳng còn lại Một làng khói đèn tuôn ra khỏi hộp thất bảo Một cái mặt quỷ hiện ra giữa làng khói đen Cất lên tiếng cười thâm trầm quái dị Sau đó Mặt quỷ nhìn chăm chăm vào mấy người trước mặt Điện nói ra ngôn ngữ hoa quốc Không ai hiểu gì Chỉ là mặt quỷ còn chưa nói xong Thì ánh mắt đã dừng lại trên người nam nhân tóc bạc, vốn đó cho rằng mấy người trước mặt chỉ là hạng Phàm phu tục tử. Nhưng khi cảm nhận được khí tức tỏa ra trên người ngô miễn mặt quỷ biết mình khả năng là gặp phải phiền phức lớn rồi. Lại thêm cái tên cao to đen thui bên cạnh nam nhân tóc bạc, cũng tả ra luồng yêu khí mà bản thân không thể chọc vào nổi. Đi mong người một yêu trước mặt này, mặt quỷ thế mà không tự chủ được, dù lên cầm cặp. Nhận ra mình, không thể chọc vào ít nhất là một nửa số người và yêu đã có mặt ở đây. Mạc quỷ không nói hai lời lập tức lần vào trong làn khói đen nhanh chóng phiêu đi xa. mà thầy làn khói chuẩn bị bay đi, trên trời đột điên vang lên tiếng sấm rền. Sau đó, một tên lô điện to bằng miệng chén đánh xuống vị trí chừng bột thước phía trước làn khói. Làn khói như có sinh mệnh, thấy vừa rồi suýt nữa thì bị sét đánh trúng, nó vội vàng đổi hướng bay đi chỗ khác. Khoảnh làn khói đổi hướng bay đi Lại có một tiền lôi điện to như miệng chén nữa Đành xuống vị trí một thước phía trước nó Tiếp đó là Bộ phía xung quanh xuất hiện Bảy tám tiền xét nữa Bất kể làn khói đổi hướng chạy đi đâu Cũng đều bị sét đánh chặn đường Không còn cách nào khác Khói đen chỉ có thể quay về chỗ cũ Mặt quỷ lại hiện ra giữa làn khói đen Tuy rằng Nó vẫn nói tiếng hoa quốc Không ai nghe hiểu được Nhưng khi nói chuyện Đã có vẻ cung kính hơn nhiều Quyên bất quỷ cũng không để ý đến làn khói nọ Tiếp tục mày mỏ cơ quan mở ra Điếc mặt phẳng khác Vừa mân mê khối hộp trong tay Vừa lên tiếng giải thích Với mấy người xung quanh Món đồ chơi này Là được truyền ra từ trung thổ chúng ta Trong phai tu sĩ thời Xuân Thu Còn từng sử dụng phổ biến thứ này Khi đó Nó được gọi là truyền ân Sư tôn trong môn phái Đến một lúc cảm giác được Đại nạn sắp ráng xuống Sẽ đem hết ghi chép sở học cả đời Hoặc là trí bảo của môn phái Cất giấu trong quả cầu truyền ân này Giao lại nó Và pháp môn phá giải cơ quan Cho đệ tử tiếp nhận kế thừa tông môn Nói xong mấy câu này Một mặt phẳng nữa Của hộp thất bảo lại bị mở ra Một luồng ánh sáng vàng Từ bên trong bắn ra ngoài Nhắm thẳng vào mặt quy bất quy Cùng bài lúc này bách vô cầu ở bên cạnh cảnh giác cao độ Và thấy con thứ đó bay ra là liền tay bắt lại lấy ngay Lúc này mọi người mới thấy rõ thứ bách vô cầu bắt được trong tay Là một người tuy hon màu vàng có cánh Toàn thân nó có màu vàng nghệ Lúc vừa bị bách vô cầu bắt được còn kịch liệt giấy rùa phản kháng Nhưng chỉ một lát sau đã đột nhiên ngoan ngoãn lại Lúc nhìn tên thổ lỗ thế mà còn bày ra vẻ nịnh nọt không hề giống diếng vô bất quỹ vẫn làm đi, không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục lần mò, bỏ nốt những mặt khác. Vợ mân mê vừa tiếp tục nói, nếu chuyện ân rơi vào tay người ngoài, cậu không sợ bị lọt mất chí bảo của tông môn ra ngoài, cho dùng để kia có bà lĩnh thao tác cơ quan, nên bỏ cái chuyện ân có bao nhiêu mặt, bị bỏ ra một thai mặt, cũng không tiết lộ được quá nhiều. Còn điều về sau có người biết được cách thức luyện chế truyền ân Lần ra được pháp môn phá giải nó Món đồ chơi này Mới không còn thịnh hành nữa Không ngờ nó lại được lưu truyền đến tận Hoa Quốc Hồn thất bảo này Ít nhiều có hơi sơ sài Chỉ có 7 mặt Thời còn thịnh hành truyền ân Một quả ít nhất cũng phải có 36 mặt Ông giả ta năm đó còn từng gặp một quả Có 490 mặt kìa đã đến đây Hồn thất bảo trong tay quý bất quý Lên bờ rã bột mật nữa. Hồn phách của một võ sĩ oai quốc, mình bạc khôi giáp kỳ quái, tay cầm đại đao mỏng, cởi một bộ xương chiến mã hiện ra. Quỷ sĩ vừa xuất hiện liền như phát điên mà kêu to, sau đó, ngựa nhào về phía Lý Thế Dân, vung đại trong tay nhắm vào đầu Tần Phược bổ xuống. Đúng lúc này, Lý Huyền Bá đứng bên cạnh Lý Thế Dân, liền rút bảo kiếm của mình ra, nhảy chồm lên Đoạn hướng đại đạo của võ sĩ Hoa Quốc mà phản công, một kiếm chặt đất đại đao trong tay võ sĩ, đà chém không giảm mà tiếp tục, bon trơn, chém bay luôn cây đầu võ sĩ. Bào kiếm của Lý Huyền Bá cũng là một thành pháp khí hiếm có trên đời. Sau một nhát kiếm, chém bay đầu quỷ võ sĩ, cậu ta lại trở tay, chém luôn trên mã xương khô. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai con quỷ vật đều hóa thành khói mỏng rồi tiêu tan vào không khí. Lục Nhải thì Quy Bất Quỳ đã hiểu rõ tác dụng của hộp thất bảo trong tay. Ông già không tiếp tục mà các mặt còn lại gian nữa mà cất chiếc hộp đi, đối với mấy người bên cạnh mình. Ông già ta hiểu ra rồi, có người đã dùng thứ này, niệm một pháp khí phong ấn tà ám, tuy rằng chẳng phải pháp khí quỷ báo gì, nhưng cũng khó mà phá hủy được. Dù Quy Bất Quỳ không tiếp tục mà hộp thất bảo nữa, nhưng trước mặt Có một con quỷ một yêu Cũng đủ cho bọn họ tra xét rồi Chỉ là mặt quỷ trốn trong khó đen Chỉ biết nói tiếng hoa quốc Hỏi vài lần thôi không câu thông được Ngồi bên mất kiên nhẫn Liền cho một tiền xét Đánh nó tan thành mây khói luôn Mà người tuy hòn màu vàng trong tay bách vô cầu Lại dễ câu thông hơn nhiều Tuy nó không biết tiếng hắn Nhưng nó và bách vô cầu Lại có cách giao tiếp riêng của loài yêu Người kỳ hòn ê -a, a a một hồi, Bách Vô Cầu quay sang nó với cha ruột của mình. Ông giả, nèo con này nói, nó là một trong 800 vạn chúng thần oa quốc, tên là Mạc Tả Lữ. Nó nói nó bị một hòa thượng bắt lại rồi phong ấn trong hộp thất bảo. Nó ở trong đó lâu lắm rồi, toàn thân trên dưới đều là lệ khí, vừa ra ngoài là liền muốn giết người xả giận. Người ti hòn màu vàng Không nghe được người khác nói gì Nhưng có thể nghe hiểu lời bách vô cầu nói Nó lại kêu lên vài tiếng nữa Ê ê a a bổ sung thêm mấy câu Quy bất quỳ nghe thế thì cười khà khà Nó với con trai nhặt nhà mình Con trai ngốc Người hỏi nhóc con này xem Sau khi nó bị nốt vào hộp thất bảo Thì có ai hạ mệnh lệnh gì cho nó không Bách vô cầu vẫn dụng tiếng Hán Làm lại câu hỏi của ông già Vậy mà tiểu thần của oa quốc này Lại nghe hiểu được Tên thổ lộ vừa nói xong Nhưng còn lại đáp mấy câu Sau đó bách vô cầu phiên dịch lại Nó nói là không có ai đưa bệnh lệnh gì cả Nhưng mà từ khi bị nốt trong hộp thất bảo Thì mỗi ngày nó Đều nghe thấy âm thanh gì Dùng được tiếng hòa thượng tụng kinh Càng nghe thì lệ khí trên người nó Lại càng dày nặng thêm Ngày nào cũng chỉ suy nghĩ ra được Bên ngoài sẽ đi giết người cho sướng tay. Và rồi con như ông già cha xui xẻo ở gần đon nhất, người khác đứng ở vị trí của cha thì kết cục cũng giống nhau. Nghe Bạch Quốc Phiên dịch lại xong, Quý Bất Quỷ cười, lấy lại hộp thất bảo ra, lần mò tới mặt phẳng bị Lý Uyên bỏ ra lúc đầu, sợ soạn vài cái rồi lót về phía ngô miễn. Đây này vẫn còn bánh khoe khát. Mặt phẳng đầu tiên bị mở ra Nhất định phải là mặt mà tối hôm qua Là hoàng đế đã mở Ông già ta còn bảo sao Dám chơi lớn như vậy Không sợ hoàng đế là người đầu tiên bị hù chết sao Hòa ra đều đã tính sẵn cả rồi Đồ là do không hải mang từ Oa Quốc đến Đời nhận hắn không thoát được liên can Lý thế Dân mới vừa rồi kinh ngạc Vì cảnh tượng trước mắt Lúc này đã bình tĩnh lại Hắn dừng một chút rồi đáp tiếp. Có điều vượt qua muôn trùng gian khổ để được thành trường an, chính là vì miêu hạ sao? Đúng lúc này, lớn tầm công bỏ ra, thái giám thân cận của Lý Uyên từ bên trong bước ra, là thái giám thây mấy người này vẫn còn đứng ngoài cửa chưa rời đi, cùng tiến lại khai khí mấy câu. "Tham kiến tận vương điện hạ, triều vương điện hạ." Bệ hạ có chỉ, sai lão nô xuất cung làm việc thần mang thánh chỉ trên người, không tiện hành lễ hai vị điện hạ, mong hai vị bỏ quá cho. Chưa đợi hai anh em họ lý nói chuyện, quy bất quy là lên tiếng trước. Xuất công làm việc, là đi chóc nã khiển đường xứ qua quốc, và hòa thượng không hại phải không? Là thầy dám sừng sốt một phên, sao không biết ông già trước mặt, chẳng khác nào một vị bán tiên, cho nên chỉ im lặng, không dám nhiều lời, coi như là cam chịu hết chương 200. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay.